Phù phù, một tiếng ngồi về trên vế salon. Tiếu lạc đem trên tay dài nhỏ châm biểu hiện ra cho Quách Thái Ninh nhìn. Đây là chín châm, từ cổ đại bắt đầu liền bị dùng để phụ trợ trị liệu đủ loại tật bệnh.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 ty Nguyệt Đình cùng Liễu Y Giao tại bên ngoài lo lắng chờ, tựa như kiến bò trên chảo nóng đi tới đi lui, so tại chỗ này chờ đợi lấy tân sinh mệnh phủ xuống ra thuộc người nhà thoạt nhìn còn gấp hơn chương cùng tâm thần bất định. Tuy nói trước đó Tiếu Lạc một châm liền đem quách thái ninh ổn định lại sự thật đối với các nàng rất là rung động tần phải nói đến chỗ này không đau nhức sinh nở phương pháp, các nàng vẫn là không quá tin tưởng.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 Cửa phòng sinh mở ra, một tên y tá nhô đầu ra hỏi. Vị nào là xài nhà sinh đẹp gia thuộc người nhà? Nơi này, ta là. Chờ ở bên ngoài lấy là một cách mặt mũi tràn đầy thấp phòng nam tử bận bịu nghênh đón tiếp lấy. xà nhà sinh đẹp sinh thuần sinh là đối thủ tử chúc mừng. Y tá kia chúc mẹ con bình an, nhưng còn cần trong phòng sinh quan sát 2 giờ khoảng chừng.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 sau một tiếng tiếu lạc ba người tầm cùng quách thái ninh ký kết hợp đồng tại quách thái ninh đón đưa dưới đi ra hành chính cao ốt không đau nhức sinh nở chi pháp cũng đã đạt thành trung hiệp định từ quách thái ninh mở rộng sử dụng không đi tranh cái gì nobel ý học thưởng quách thái ninh còn hứa hẹn sẽ cho tiếu lạc xin độc quyền nhưng những cái này đối với tiếu lạc mà nói là không quan trọng gì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 thôi vĩnh sinh xem thường nụ cười trên mặt càng nồng nặc ăn không được bánh ngọt liền hỏa một tấm bánh nướng đỡ đói cái này nói chính là các ngươi tiểu cô nương ngươi còn cần nhiều lịch luyện mấy năm đùa nghịch loại này trò vặt thật sự là quá ngây thơ đúng nàng quá ngây thơ ngây thơ đến đáng thương thôi bộ trưởng nói quá đúng liễu y giao cười đồng ý cố ý đem tiếng nói nâng lên hả <cười> ha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 Ký nữ, ngươi tâm miệng cho ta. Thôi vĩnh sinh thẳng tắp thân thể không thèm để ý chút nào thân phận chửi âm lên, ném một. Bảy ước tờ danh sách, lượng ai cũng là không thể nào bình thản ung dung. Hắn nhìn chòng chọc vào tiếu lạc, vương bát đàn, ngươi đến cùng xử cái gì âm mưu dù kế để cho quách viện trưởng cùng các ngươi ký kết hợp đồng. Nói. Cuối cùng một tiếng như là gào thét.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 hai nàng nghĩ thầm hoa si thấy thế nào thế nào cảm giác các nàng tổ trưởng đẹp trai bỏ đi đi tiếu lạc đem chân thu hồi nhàn nhạt nói một chữ tuân mệnh hì hì ti Nguyệt Đình cùng Liễu Y Giao cười khanh khách nói đi theo tại tiếu lạc khoảng chừng các ngươi nghe nói không tiêu thụ bộ cái kia mới tới tổ trưởng đem thành phố phù bảo viện tờ danh sách bắt lại cái gì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 Nàng thu hồi ngày xưa cao ngạo, từ giờ trở đi, nàng liền không còn là bộ tiêu thủ quán quân thành phố phụ bảo viện cách này tờ đơn đầy đủ để cho tiếu lạc nhảy lên trở thành tiêu thủ ngôi sao mới, đang khiếp sợ sau khi trong đầu của nàng chỉ có một nghi vấn, cái kia chính là. Gia hỏa kia rốt cuộc là làm sao làm được. Ghê gớm, ghê gớm, tiếu lạc đem trầm phó tổng tay phải cắt đứt.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 tiếu lạc nhàn nhạt liếc nhìn té quỷ dưới đất từ nhạc mang trên mặt nét cười nghiền ngấm. ta ta từ nhạc ngẩng đầu hoảng sợ không thôi giờ phút này tiếu lạc với hắn mà nói chính là ma ruột a đúng rồi chúng ta từng có đổ ước cược là một cái tay ta nghĩ ngươi hẳn phải biết là ta thắng như vậy ngươi liền phải đoạn một cái tay nói một chút ngươi nghĩ đoạn cái tay nào tiếu lạc mỉm cười hỏi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 Lạc ca có gì cần nhất định phải gọi chúng ta, nói thí dụ như làm ấm giường, hì hì. Hai nàng không quên đùa giỡn một chút các nàng cái này vì tuổi trẻ mà cường đại tổ trưởng. Tiếu lạc. Lúc này quản đồng đi tới ở bên cạnh hắn dưới trướng. Hồn đảm A, ngươi chính là lúc trước trường học thời điểm ta biết cái kia hồn đảm Tiếu lạc sao.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 Không bao lâu cũng chính là bốn năm ngày trước sự tình ta còn nghe nói, hắn đem ngươi. Khù khủ! Triệu Mộng Kỳ cũng lừa gạt vào bán hàng đa cấp tổ chức, cái kia hồn đảm có loại kết cuộc này thật là sống nên. Trong lời nói giữa các hàng lộ ra một cỗ vét ác như cừu ngứ khí. Đúng là đáng đời! Tiếu lạc gật đầu phù họa. Đúng vậy a lần này tốt rồi. Xem ra cảnh sát rốt cuộc phải đối với hạ hải thì bán hàng đa cấp tổ chức trọng quyền đánh ra. Quản đồng rất biết điều không lại đi sách triệu mộng kỳ, lúc này nhìn thấy lăng phỉ hướng đi tới bên này, vội vàng nói tốt rồi, không tán gấu nữa, ta bận biểu đi. Nói xong liền đứng dậy vị trí của mình. Lăng phỉ đi tới, dùng nàng cặp kia nhìn rất đẹp con mắt ánh mắt phức tạp nhìn qua tiếu lạc.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 Hai chúng ta quả nhiên không cùng lầm người, ngươi chính là một đầu vừa to vừa dài đùi, đêm nay ta nhất định mở phòng xong tắm rửa chờ ngươi a. hì hì. Liễu y giao lời nói ba phần thực bảy phần giả nói ra vẫn là để người ý nghĩ kỳ quái, dù sao nàng muốn hình dạng có hình dạng, muốn sáng người có sáng người quả thực là tính cảm giác. Tiếu lạc một gáo nước lạnh rồi xuống.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 Ngoan, đừng sợ, ba ba cùng mụ mụ ở nơi này, các loại bình hương tỉ tỉ trở về, nàng và ngươi ngồi một chỗ. Tiếu lạc an ủi. Tiểu nha đầu lại trực tiếp xẹp bắt đầu cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt ướt áp, nghẹn ngào nói. Ba ba có phải hay không không yêu bối bối? Tiếu lạc đầu lớn như ngưu tranh thủ thời gian an ủi. Không phải, ba ba mãi mãi cũng tham món lời nhỏ bối, ba ba chỉ là đang cùng mụ mụ chơi một đại nhân trò chơi, không cho ngươi khóc. Ân, tô tiểu bối gật đầu một cái xưa nỗ lực đem rừng rùng ra đến nước mắt cho nén trở về, chỉ là hai cái thủy uong uong mắt to thoạt nhìn hồng hồng thiên gặp yêu tiếc. An ủi ở tiểu còn có lớn, tiếu lạc ra vẻ chấn đình, không hề hay biết tô ly ánh mắt tựa như đem khẩu trang lấy xuống.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 Ăn xong bữa tối, ngay tại hợp thành kim cao ốt đi dạo tiêu hóa một chút, cũng định bốn tờ vé xem phim, là nước ngoài một bộ có giáo dục ý nghĩa anime, rất thích hợp tiểu hài cùng đại nhân cùng một chỗ nhìn trong lúc đó nhưng lại không lại nhìn thấy tây tỉnh hằng không đại học nhốt theo lâm bọn họ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 Ba ba, mụ mù không phải nói không thể tại trong rạp chiếu phim nhao nhao sao? Tô tiểu bối tiến đến tiếu lạc bên kia, tại tiếu lạc bên tai nhỏ giọng hỏi. Tô ly nhẹ ho khan vài tiếng, nếu không phải là rạp chiếu phim tia sáng tối, nhất định có thể thấy được nàng giờ phút này gương mặt hồng hồng, rất là xấu hổ, đồng thời tương đối không cam lòng chừng mắt hàng trước nam tử. Có thể là hắn quên rồi đi, ba ba nhắc nhở hắn một lần. Tiếu lạc mỉm cười đưa tay hướng nam tử kia cháu ngồi phía sau lưng nhẹ nhàng điểm một cái, lực đạo xuyên thấu lưng ghế điểm vào nam tử phần lưng huyệt vị bên trên, đang dùng lớn tiếng nói reo hò cùng tiếu nam tử lập tức định chỗ không nhúc nhích, vừa vặn duy trì mắt nhìn phía trước tiêu chuẩn xem phim tư thế không có người phát hiện bất kỳ gì dạng. B. E. nơ G. A. côn V. tư sơ Hệ thống thiên tài vô song.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 Hung hăng quý đầu khom lưng, sau đó chạy tới phòng điều khiển đem sân ba tin âm nhạc tắt tiếp lấy hướng về phía mít lớn tiếng gọi. Cửa hàng phát sinh hỏa hoạn, mọi người chạy mau, nếu không chạy liền không còn kịp rồi, cửa an toàn đã mở ra chạy mau. Nói đến tình cảm giạc rào tràn đầy sốt ruột cảm xúc. Một bên tiếu là không khỏi lông mày nhấn lên. Ngưu! Trong nội tâm giơ ngón tay cái lên. Liền loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được Là thật ngưu Tại lão bản cách này một cuốn hỏng hô xuống dưới Sân ba tin đám người liền lập tức tan tác như chim muôn Không ra một phút đồng hồ liền chạy mất sảng Sân bãi bên trên còn để lại rất nhiều con giày trượt băng khô ngổn ngang nằm ở đó Giống như tại hướng người nói ủy khuất của bọn nó Tiên sinh ngươi ở đây đợi lát nữa Ta cho các ngươi cầm mấy giày trượt băng khô đi Lão bản ngược lại cười ha hà đối với Tiếu Lạc nói. ăn, cái này trong vòng một canh giờ không nên để cho ai tiến đến đã quấy rầy chúng ta, bao quát ngươi và nhân viên công tác. Tiếu Lạc thản nhiên nói. Lão bản gật đầu không ngừng. Biết rõ biết rõ, Có tiền là ra, hắn bây giờ là tôn tử, nói chuyện tự nhiên cung cung kính kính. Bành. Đem bốn song mới giày trượt băng khô cho Tiếu Lạc về sau.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 tiểu nha đầu lắc đầu ba ba không cần lo lắng bối bối không đau cẩn thận một chút không được chạy quá nhanh tiếu lạc sẵn giò ăn tô tiểu bối gật đầu một cái dưa sau đó kéo lại tiếu lạc tay ba ba ngươi cũng mau đến a chúng ta cùng mù mù các nàng thi chạy tiếu lạc đưa tay sờ sờ nàng sống mũi nhỏ sau đó ớm tiếng tốt hắn đổi lại giày trượt băng khô vốn cho rằng cái này rất đơn giản kết quả đứng lên không đi đến năm bước liền cay sắm, cố trước chạm đất ngã cái chân chỉ lên trời bà bà ngươi không sao chứ tô tiểu bối chạy tới mắt to nháy nháy nhìn xem ta không sao tiếu là cười khổ một tiếng nói mặc dù không có việc gì nhưng rất mất mặt a hắn một đại nam nhân tại trước mặt nữ nhân mất mặt cái này quá cảm giác khó chịu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 Nghe được La Bình Hương dở khóc dở cười, cách này rất rõ ràng là càng thêm thiên hướng về Tiếu Lạc. Trên sân, hai người tại phương diện tốc độ tương đương nhau, Tô Ly đột nhiên 180 độ quay người, bỗng nhiên biến thành hướng về phía sau trượt, hơn nữa duy trì vốn có tốc độ không thay đổi. Sẽ sao? Nàng vỉnh vỉnh lên cách miệng nhỏ nhắn hướng Tiếu Lạc nói.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 Phương hướng 90 độ thay đổi trực tiếp hướng sân ba tin trung gian gần sóng hình đường băng đi vòng quanh. Gần sóng hình đường băng có 3 cái đỉnh sóng cùng hai cái bụng sóng, người mới học chỉ cần trượt đi đi lên thân thể tuyệt đối sẽ mất đi cân bằng ngã sấp xuống, làm trò cười cho thiên hạ trồng chất, cho dù là có nhất định tiêu chuẩn trượt ba tin trượt người cũng không phải một trăm phần trăm có thể yên ổn thông qua. Nhưng Tô Ly hiển nhiên không ở chỗ này hàng ngũ.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 Tiếu lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, giày trượt băng khô tại hắn trên chân hiện tại liền cùng thông thường dày một dạng, không nói hoàn toàn thích ứng, nhưng phần trăm độ thuần thục vẫn phải có. Hắn hai chân cấp tốc di chuyển tăng tốc độ liền hướng gần sóng hình đường băng sông tới, lấy tư thế nghiêng người làm liền một mạch thông qua gần sóng hình đường băng, hơn nữa cuối cùng cũng là như tô ly bình thường đến cái dứt khoát dừng ngay ổn định thân hình.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 Hiện tại lại hình như nhiều hơn một phần lưu trượt ba tin kỹ năng, hắn là thiên tài hay sao? Tô tiểu thư, lưu trượt ba tin còn có cái khác cái gì kỹ xảo sao? Tiếu là khiêm tốn thỉnh giáo, nếu như cũng đã học, vậy liền đem cái này lưu trượt ba tin kỹ xảo cho hết học được thôi. Tô ly nghe xong, liền cảm giác hắn là đang hướng về mình thì uy, sắc mặt lạnh lùng nói.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 mươi 448 Người ăn cái gì lớn lên? Tô Ly lấy điện thoại di động ra tuyển một bài âm nhạc, sau đó đem điện thoại để dưới đất, từ từ cái kia nhẹ nhàng mà đồng nghe âm nhạc liền từ trong điện thoại di động chảy xuôi mà ra, giống như cao sơn lưu thủy, ở nơi này trống giống sân ba tin lộ ra du dương, uyển chuyển, mỹ diệu. Nàng phá mắt tiếu lạc. Như một cái màu trắng như hồ điệp uyển chuyển nhảy múa, đầu tiên là chắp hai tay sau lưng, ưu nhã đến tựa như một vị từ vẽ lên đi xuống cổ điển nữ từ bút tẩu long xà giống như theo thứ tự thông qua hai mươi cái tốc thủy tinh ở giữa khe hở. Có chút ý tứ, vậy mà thật là biểu diễn nhiều kiểu vòng trượt. Sân Ba Tin lão bản hứng thú, lặng lặng trốn ở vừa nhìn, hắn đối với nhiều kiểu vòng trượt vẫn rất hiểu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 Lập tức quay người trước hướng hai chân giao nhau qua cánh cọp thừa thế xông lên Lại có là sau hướng xà hình qua cánh cọp Sau hướng hai chân giao nhau qua cánh cọp Còn có hai chân khép lại hiện lên sơ trảng qua cánh cọp Một cách vừa đi vừa về hai cách động tác Thông thuận tự nhiên Rất có thì giác quan thưởng tính Đến ngươi Tô ly tránh ra vị trí Nàng cũng không tin tiếu là cái này cũng có thể được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 Tô ly quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nàng cho rằng tiếu lạc hội biết khó mà lui, không nghĩ tới tiếu lạc trực tiếp lên đi, còn rất nhuần nơ, gơ, hơ, u, i, e, nơ, lấy chính động tác của rắn hoàn mỹ qua cái cọc, cái này lưu trượt ba tin kỹ thuật chẳng lẽ còn có trời sinh hay sao? Thoa, ba ba cũng biết nhảy loại này múa đâu. Tô tiểu bối trước mắt to, lộ ra rất kỳ lạ. Là bình hương thì là rung động.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 hướng ngang giấu ngoặt qua cái cọp trước hướng máy say gió lướt qua cái cọp đây là cấp 3 độ khó động tác hướng ngang hình nhảy vọt qua cái cọp sau hướng hai chân giao thế giao nhau qua đơn cái cọp đây là bốn cấp độ khó động tác chờ đáp độ khó lại thăng cấp trước hướng một chân trầm xuống qua cái cọp một chân nhảy vọt thêm quay người qua cái cọp đây là năm cấp độ khó động tác sân ba tin lão bản nhìn trợn mắt hốc mồm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 Ai có thể tin tưởng nam nhân này mười mấy phút trước còn là một cái té chóng vó lên trời ra đại dương cùng nhau người mới học. Người rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên. Tô ly nhìn không được hỏi giống như là muốn đem tiếu lạc toàn thân cho nhìn thấu giống như. Tiếu lạc sợ khóc sợ cười. Ăn cơm A bằng không thì còn có thể ăn cái gì. B, E, N, cơ. À, con ve tư sơ.